Xin uh, kính chào quý vị, <cười> chào mừng quý vị và bạn đến với kênh uh, MN Radio Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Tri Ngoại Trước khi vào truyện thì quý bạn uh, nhớ uh, like, share cũng như để lại bình luận video Dưới video nhé, cũng như đăng ký kênh để để, để theo dõi những tập truyện mới nhất uh, Cũng cho phép mình xin được gửi lời cảm ơn đến uh, uh, các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này Quý vị các bạn nếu như uh, uh, uh, yêu thích có thể vào đọc truyện chữ để ủng hộ các sĩ gia. Cũng như là uh, quý vị các bạn nếu như mà uh, uh, yêu quý mình thì có thể donate. để cho mình uh, có thể có thêm kinh phí thực hiện bộ chuyện này. Ok, Giờ thì chúng ta cũng phải tập truyện ngày hôm nay. <cười> Không phải... Về mặt đội trưởng Bi vẫn nói Ta hối hận tại sao muộn như vậy Mới gia nhập chấp kiếm giả Nếu ta gia nhập sớm hơn Đã có thể ngộ ra kiếm đế từ sớm rồi Quẩn dưỡng từ đó đến bây giờ Vậy lúc này quy hư trông thế ta Cũng phải khách khí Đầu tiên Ngươi phải đạt tới Nguyên Anh Đỉnh Phong Tiếp theo ngươi phải có thể sống được 2.000 năm nữa Hứa Thanh nhắc nhở Tạ Đội trưởng những Đông Bi Đang định phản bác Nhưng nhớ tới cái gì thở dài Hey, nguyên Anh kình Phong Đây là cực hạn Cả đời của tuyệt đại đa số tu sĩ Ở đại độc vọng cổ Có rất nhiều người kẹt ở cảnh giới này Cho đến khi thọ nguyên đoạn tuyệt Vẫn không thể đột phá Dẫu sao Nếu đặt cấp độ này ở trong tiểu thế giới Vậy coi như cũng đã đạt tới đỉnh cao nhất Của thế giới đó rồi Người trong tiểu thế giới tu đến cảnh giới đỉnh phong Của thế giới Bước tiếp theo chính là phá tái hư không Phi thăng tìm đến bí mật cao hơn Nếu cứ như vậy còn dễ nói Nhưng thời gian 2 nghìn năm Thì rất khó đấy Thời đại bây giờ không giống với khi thần linh Còn chưa phủ xuống Khi đó đại lục không có dị chất Nguyên anh trong đại lục vọng cổ được xưng Là thiên mệnh Một tung tạo thành một anh Một anh có thọ nguyên lục giáp Nhưng bây giờ tuổi thọ đã giảm đi một nửa Trừ phi có thiên tài địa bảo Nếu không Nguyên anh đình phong Cũng không thể uẩn dưỡng ra một kiếm Có thể chạm được quy hư nhất dài đội trưởng phiền muộn hứa thanh như có điều suy nghĩ đây là lần đầu tiên hắn được nghe kiến giải về cảnh giới nguyễn anh không nói những thứ này nữa tiểu sư đệ ta nghĩ chút bằng không sau khi người quay về liền đi tìm tử huyền thượng tiên đi không có trận gì đâu chỉ nhắm mắt một cái là xong nếu không đoán chừng đại sư huynh không thể cùng ngươi đi tới phòng hải quan rồi hey, hey, ta sợ rằng tử huyền thượng tiên sẽ vào một cái chết toi ta hứa thanh suy nghĩ một chút xuất ra một cái túi đưa cho đội trưởng đồ vật bên trong có lẽ có thể giúp đỡ đại sư huynh vượt qua kiếp nạn này ê bên trong là cái gì ánh mắt đội trưởng sáng lên vừa tiếp nhận liền muốn mở ra nhưng giọng nói hứa thanh bình tĩnh thuốc chữa thương động tác đội trưởng dừng lại ánh mắt u oán nhìn hứa thanh hứa thanh bất sở vi động hắn không tin đội trưởng sẽ lo lắng cho tính mạng của mình Tối đa cũng chỉ chịu chút đau khổ Mà đối với người ưa thích mạo hiểm Và ưa thích điều mạng như đội trưởng mà nói Thứ mà ăn nhiều nhất đời này Đoán chừng chính là đau khổ Vậy thì cô ăn nhiều thêm một chút Hứa Thành cảm thấy cũng không vấn đề Dẫu sao Cho dù thân thể đội trưởng có tàn phế Chỉ cần qua mấy ngày là có thể mọc lại Lúc trước chỉ còn cái đầu Cũng chỉ mất một tháng liền khôi phục Mà đường đi đến phong hải quận Lại rất xa xôi Cũng lắm khi đi hắn sẽ cầm theo cái đầu của đội trưởng là được. Nghĩ đến phong hải quận, đội trưởng liền vui vẻ trở lại. Đội trưởng thở dài nhưng vẫn thu thuốc chữa thương vào, lấy ra quả táo rồi tạp một cái. Y cảm thấy đang dược cũng có thể bán lấy tiền. Bây giờ túi y quá nghèo, hơn phân nửa tích góp đều đã hao phí để mua các vấn đề mà đại đế hỏi. Vừa nghĩ tới mình tiêu nhiều linh thạch như vậy, nhưng lại chỉ đổi lấy được đạo ánh sáng một trận. Y lại không dịp được, lòng hiếu kỳ lần nữa trở nên mãnh điệt. Ngươi không giúp ta, nói tốt cùng từ huyền thượng thiên cũng được. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết một vấn đề hay không? Lúc ngươi tự vấn đương tâm, trả lời đại đế thế nào? Ta đã suy nghĩ vấn đề này thật lâu, mỗi ngày đều cân nhắc, đềm đềm suy tư. Ngươi xem ta đầu cũng bạc trắng mất rồi. Đội trưởng chừng mắt nhìn qua hứa thanh. Trên thực tế lúc trước y nói nhiều như vậy tất cả chỉ để làm nền, chỉ để hỏi đáp án của hứa thanh. Cảm thấy sách lược của mình trên mặt tuyết cũng là lúc trước không đúng. Không thể trực tiếp mở miệng liền hỏi, cần phải làm nền một chút. Nói những thứ khác một chút, ví dụ như thiên mệnh của Nguyên Anh. Dùng cái này rời đi được chú ý của hứa thanh, sau đó thuận thế hỏi ra, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn. Mà ngay khi y hỏi vấn đề này, trong mật thất trên phi tru, huyết điện tử đang khoanh chân đà tọa cũng lập tức giật giật lỗ tai ngưng thần lắng nghe đông u thượng nhân ngồi bên cạnh trong mật thất cũng đưa mắt nhìn về hứa thành đang đứng thậm chí phía xa trên thái sơ ly u trụ không nhìn thấy tung tích vị đại trưởng lão chốc kiếm kia cũng ngẩng đầu nhìn qua phương hướng phi tru của liên minh bát tông rời đi trong khi mấy lão dài này đang cẩn thận lắng nghe chú ý hứa thanh đưa mắt nhìn đội trưởng đội trưởng trơ mắt mà nhìn hứa thanh Đại sư Huynh, ngày đó trên mặt tuyết ta đã nói người biết rồi. Hứa Thanh nói khẽ. Đội trưởng sững sờ, cẩn thận nhớ lại. Mà huyết điện tử cũng nhíu mày bắt đầu nhớ lại. Thân sắc của đại trưởng đạo chấp kiếm thì hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Đội trưởng rất nhanh nhìn nhớ lại cảnh tượng lúc mình hỏi hôm ấy. Mặc dù Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng lại phun ra một ngụm nước bọt. Người nhổ nước bọt. Nghĩ tới đây, đội trưởng chần chờ hỏi. Hứa Thanh gật đầu. Ta nhủ một ngộm đờm về phía thần linh. Đội trưởng có chút không rõ. Sau đó thì sao? Nhổ một ngũm nước bọt lên được vạn trợn hả? Ta còn mắng nó là thằng chó đẻ. Hứa Thanh chỉ chỉ khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Huyết viện tử sừng sốt. Đại trưởng lão chấp kiếm đinh lộ ra thần sắc cổ quái. Về phần đội trưởng đứng bên Hứa Thanh thì thào chỉ biết bảo. Người! Người mắng nửa khuôn mặt thần linh một tàu thằng chó đẻ. Không phải một câu. Hứa thanh uốn nắn mở miệng rất nghiêm túc. Ta ngoài mắng mấy câu, ngoại trừ thằng chó đẻ ra, ta còn mắng nó là đồ cầu tạp trùng. Còn mắng nó là heo tạp trùng. Cuối cùng, ta còn nói một câu đồ thần linh chó hoang. Hứa thanh nói xong liền nhổ một ngụm nước bọt ra ngoài phi chu. Đôi trường nhìn hứa thanh trong thời khắc này, ánh mắt của y toát ra ánh sáng mãnh liệt. Lúc này, bên trong chấp kiếm đình, Đại trưởng lão chấp kiếm như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một tiêu vui vẻ. Tiêu vui vẻ không ngừng mở rộng, cuối cùng liền biến thành tiếng cười ha hà. Tiếng cười vô cùng thoải mái truyền khắp chấp kiếm đình, khiến cho rất nhiều chấp kiếm già cũng cực kỳ ngoài ý muốn, nhao nhao nhìn lại. Trong trí nhớ của bọn họ, đại trưởng lão luôn luôn nghiêm túc, vô luận là khi ở chấp kiếm đình hay khi tới đạo đàn giảng đạo thuộc về thảo mộc cũng đều như thế. cực kỳ ít khi thấy lão cười to thoải mái như ngày hôm nay nhất là trong khi cười đại trưởng lão còn mở miệng nói mắng một câu thô tục thằng chó đẻ cùng lúc đó trên phi chu của liên minh bát tông huyết điện tử cũng tương tự cười ha hả chỉ là trong khi cười trong mắt lão có chút đỏ lên không biết từ thuở nào lão cũng đã từng mắng như vậy nhưng không biết bắt đầu từ khi nào lão không dám mắng nữa trên thuyền đội trưởng thờ sâu ngẩng đầu nhìn nửa khuôn mặt thần linh lớn tiếng mở miệng đồ thần linh chó hoàng nói xong còn dùng sức khạc khạc một cái phun ra một ngụm đờm nhổ xong đội trưởng cũng nở nụ cười với hứa thanh trên bầu trời nửa khuôn mặt thần ninh vẫn uy nghiêm như trước hình như hết thảy đại địa bên dưới đều được con sâu cái kiến không thể so sánh với nó Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Phi Chu lướt qua bình nguyên phương Bắc, bay đến ổn tiên Vạn Cổ Hà, dọc theo Thái Ti Độ Ách Sơn, một đường bay về phía nam. Cho đến buổi trưa nửa tháng sau, ánh mặt trời chói trang nhất, phía xa xa, tòa hùng thành của Liên minh Bát Tông xuất hiện trong mắt toàn bộ mọi người trên Phi Chu. Cùng lúc đó trong Liên minh Bát Tông cũng lập tức truyền ra từng trận tiếng chuông vang vọng lên trời cao. Đây là chuồng ngành đón. Nganh đón chấp kiếm giả trở về. Tiếng chuông cũng không lâu lắm. Chỉ vang lên ba tiếng là kết thúc. Ừ. Chỉ có ba tiếng. Đội trưởng đã mặc lên một bộ quan phục chấp kiếm giả trên phi tru từ sớm. Uy Phong lừng lẫy đứng phía sau, ngạo nghẽ mở miệng. Y chắp tay ra sau lưng, bộ dáng vô cùng đắc ý. Chỉ là sâu trong mắt vẫn mơ hồ cất giấu một tia trột dạ và căng thẳng. Hứa Thành cũng tương tự bị bắt đổi thành bộ quan phục của chấp kiếm giả. Giờ phút này hắn cũng không hề quan tâm tới tiếng chuông, mà cúi đầu quan sát bộ quan phục của mình. Quan phục của chấp kiếm già khác với đạo bào. Cổ áo dài đến tai, cổ tay chụp xuống, một thân màu trắng làm chủ đạo. Kèm theo từng đó hoa văn lửa đỏ. Những hoa văn này ngầm ẩn giấu chứ không rõ ràng, chỉ khi giữa ánh mặt trời mới như ẩn như hiện tràn nhập hơn phân nửa quan phục. Phía dưới liền với tay áo, phía trên liền với cổ áo, hình thành một mảnh nửa bốc cháy. Theo gió thổi qua, căn phục trùng điệp tung bay, khiến cho ngọn lửa tựa như lay động, hừng hực thiêu đốt. Phía sau còn có áo tràng, được dài luộc đỏ thẫm thắt ở trên vai, phấp với sau lưng, ảo ảo bay theo gió. Kể từ đó chợt nhìn thấy bộ quan phục này lấy màu trắng là chủ yếu, nhưng thực ra ẩn chứa ngọn lửa. Tổng thể nhìn qua điền thấy ưu nhã lại không thiếu đi sự oai hùng. Nhất là khi hứa thanh mặc trên người, khiến cho trong mắt từng nữ đệ tử trong phi chu đều lộ ra dị sắc, liên tiếp đưa mắt nhìn qua. Mắt ngôn ngôn càng híp lại thành trăng lưỡi điểm, đứng bên cạnh hứa thanh nâng cao bộ ngực nhỏ, bộ dáng rất tự hào. Cái gì mà chỉ có ba tiếng? lúc lão phu trở về còn không có tiếng chuông nào nhị ngưu da của ngươi lạnh ngứa rồi đúng không trong khi hứa thanh xem xét áo bào của mình giọng nói của lão tổ huyết điện tử nhàn nhạt truyền đến đội trưởng giật mình một cái quay đầu ra ngoài mặt nịnh bợ không có chút khí chất nào nhanh chóng chạy đến bên cạnh huyết điện tử yeah, đệ tử thỉnh an lão tổ huyết điện tử hừ một tiếng đi tới bên cạnh hứa thanh trong mắt mang theo vẻ tán thưởng nồng đậm Thần sắc hứa thanh trở nên cung kính xoay người bái kiến. Uhm. Không nên nghe đại sư huynh của người nói lung tùng a thanh, dựa theo lễ nghi nhân tộc, âm thanh chuông vang đại biểu ý nghĩa không giống nhau. Các ngươi không nên chú ý tới cái này quá nhiều. Chỉ cần biết như vậy là được. Chuông vang của tông môn, nhiều nhất vang 21 lần. Biết như vậy là đủ rồi. À, vì sao vậy? đội trưởng bên cạnh tò mò hỏi. huyết điện tử không quan tâm đến y hòa ái nhìn hứa thanh. a thanh sau khi trở về tông môn ngươi có thể tu chỉnh ba tháng ba tháng sau sẽ phải xuất phát ra nhà rồi đến lúc đó sư tò sẽ tặng bảo bối cho ngươi. nói xong không đợi đội trưởng mở miệng huyết điện tử quay đầu chừng mắt với đội trưởng khiển trách y. ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Cố gắng màu khỏi sư đệ của ngươi một chút. Đừng có cả ngày hồ đồ như trước nữa. Khi còn bên trong tôn môn thì cũng đành. Nhưng một khi qua phong hải quận, ta sợ ngươi sẽ bị một đám người đánh vỡ phong ấn. Đến lúc đó họ không đánh chết được ngươi. Nhưng chính ngươi điền tự giết chết bản thân mình. Ê, lão tổ tạm thời chưa nói tới phong hải quận. Một chấp nạn trước mắt ta còn không biết làm sao để vượt qua nữa. Đôi trường thở dài trơ mắt nhìn lão tổ. Lão tổ hừ một tiếng vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, theo Phi Chu tới gần Liên minh Bát Tông. Bên trong Liên minh Bát Tông lập tức xuất hiện từng đạo thân ảnh bay ra, bay thẳng đến gần Phi Chu. Người đến không chỉ là thất huyết đồng, có cả 8 tông môn đều có người đến. Dẫu sao thì lần này 8 tông đều có đệ tử trở về. Mặc dù không có trở thành chấp kiếm giả, nhưng đều trải qua thí luyện được mở rộng tầm mắt, cũng là một chuyến đi bất phàm. Chỉ là ngoại trừ thất huyết đồng là thất gia đích thân nhanh đón, những tông khác đều là trưởng lão tới đây. Nhưng tràng cảnh vẫn rất long trọng. Dưới vô số thành âm chúc phúc, bên trong thất huyết đồng còn có một buổi lễ long trọng hơn chuyên môn tổ chức cho hứa thanh cùng đội trưởng. Cho nên, trong dư âm của tiếng chuông vàng, một đoàn người rất nhanh trở về trong liên minh, về tới sơn môn thất huyết đồng. Một khắc trở về, hơn phân nửa đệ tử thất huyết đồng đều đã trình diện, Đồng loạt cúi người trên bầu trời thành thế to lớn. Trong vô số ánh mắt hâm mộ của các đệ tử, tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, nhất là khi y chú ý tới tử huyền thượng tiên không hề xuất hiện, vì vậy điên nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, thân ảnh của minh chủ Liên minh Bát Tông cũng hiện hóa ra trên bầu trời, sắc mặt rất là ôn hòa, truyền ra pháp trì. Ban thưởng Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu thân phận đạo tử Liên minh Bát Tông Đây cũng là sự tình xứng đáng, dẫu sao bọn họ cũng đã trở thành chấp kiếm giả, với cả lần này Liên minh Bát Tông cũng đạt được rất nhiều sự chú ý. Trong ba danh ngạch chấp kiếm giả, Liên minh Bát Tông đã chiếm cứ hai chỗ. Loại việc này trước giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua, trước kia tối đa cũng chỉ đạt được một vị trí. Cho nên ban thưởng đạo tử là điều cần thiết. Đây chính là đạo đối nhân xử thế, cũng làm cho thất huyết đồng nhìn. Làm cho chấp kiếm đình nhìn Cũng làm cho toàn bộ đệ tử Chấp kiếm giả trong tương lai của tông môn nhìn Cái này không hề liên quan Tới lập trường và tư tâm Thân là minh chủ liên minh Người có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đồng gã không nhiều Nhưng khi gã làm việc Thì bốn bè luôn luôn an tính Không ai phản đối Vì vậy sau khi tuyên bố thân phận đạo tử Thân huyết đồng liền tưng bừng Náo nhiệt mở tiệc Cũng có những đệ tử các tông khác Tới tặng lễ vật Yến hội kéo dài cả một ngày. Trong ngày này, đội trưởng đứng ra xã giao với các phương tới tặng quà. Vô cùng thành thạo. Thi thoảng nói khoác vài câu. Hè, eh, ta nói với các người. Trong thái sơ Ly U Thành, một màn tự vấn lương tâm của ta và A Thanh đều tạo ra ánh sáng trước đó chưa từng có. Chúng ta hai người chung một chỗ liền tạo thành ánh sáng hơn vạn trượng. Hứa Thanh ở xa xa nghe thấy, nhưng cũng không để trong lòng. Giờ phút này Hoàng Nham đang đứng trước mặt hắn Về mặt cảm khái Hề hey, hứa thành Ngáo một cái đã qua mấy năm Bây giờ ngươi đã là chấp kiếm giả rồi Hề hey, ta Thì vẫn còn chưa thích ứng với ngành Hoàng Châu Ta cũng đã đi khuyên bảo sư tỷ chúng ta Dự định sẽ ly khai ngành Hoàng Châu Đúng lúc sư tỷ cũng thay phiên công việc Về sau chúng ta sẽ gặp nhau Ở Nam Hoàng Châu lúc trước hứa thanh đã nghe hoàng nham nói nhiều lần rằng y không thích nghênh hoàng châu giờ phút này nghe xong cũng không tiện khuyên bảo chỉ nhẹ gật đầu dưới yêu cầu hoàng nham hắn liền kể lại một chút sự tình xảy ra trên tam linh trấn đạo sơn hoàng nham tự hồ cũng rất có hứng thú với việc này thời gian chậm rãi trôi qua hoàng hôn dần dần đến yến hội cũng tới gần đến điểm kết thúc hứa thanh dự định đi một chuyến ra sau núi bái tế lục ra một chút Nhưng ngay khi Yến hội sắp kết thúc hắn chuẩn bị rời đi, liền cô ngoài ý muốn xuất hiện. Trên bầu trời, một đám ánh sáng tím lóng đánh xuất hiện. Ánh nắng hoàng hôn, chiếu xuyên qua cũng đều bị nó sửa đổi thành màu sắc. Lúc hứa thanh ngẩng đầu lên, đôi trừa xa xa đang khoác lác với Trương Tam cũng lập tức biến sắc. Sau một khắc, ánh sáng tím trên bầu trời hội tụ vào một chỗ... tạo thành thân ảnh một nữ tử một làn da vô cùng mịn màn dáng người uyển chuyển dung đan đẹp như tiên nữ khí chất thanh nhã tu vi kinh khủng tất cả tụ hộp đại cùng một chỗ liền hóa thành một tuyệt đại gia nhân phảng phất đi ra từ bên trong tranh vẽ chính là từ huyền thượng tiên nàng không đến trong quá trình yến hội mà chờ sau khi yến hội kết thúc mới tới chi tiết mà nói thật ra cũng đại biểu tôn trọng Mà sự xuất hiện của nàng cũng khiến hứa thanh bản năng có chút quả quắp Nhớ tới những dòng chữ trong thư mà mình nhận được Tâm tình của hắn cũng thoáng nổi lên cợn sóng Giờ phút này chỉ nghĩ mau chóng rời khỏi nơi đây Vì vậy lặng lẽ lui ra phía sau Mà đội trưởng bên đó lại càng là như vậy Hầu như ngay khi nhìn thấy ánh sáng tím Thân thể y nhoáng một cái điền lập tức bỏ chạy Nhưng y không biết Từ đầu đến cuối thất gia đều đang trông trường y Hầu như ngay khi đội trưởng bỏ chạy, thất gia nháy mắt giơ tay phải lên, cách không trả một cái. Thân ảnh đội trưởng liền bị thất gia một tay túm tới. Lúc xuất hiện trong tay thất gia, tứ chi đội trưởng vẫn còn vùng vẩy. Muốn vùng vẫy thoát ra nhưng đều vô ích. Cuối cùng, chỉ có thể dùng vẻ mặt đáng thương nhìn thất gia. Dù tồn. Thất gia không nhìn đại đệ tử của mình, dùng vẻ mặt tươi cười nhìn qua tử huyền thượng tiên vừa đến trên bầu trời. <cười> Tử huyền đạo hữu nhiệt độ này của ta đã gây ra cho ngươi nhiều phiền toái ta thấy rằng đề nghị trừng phạt lần trước của ngươi không hề có bất cứ vấn đề gì thật ra nói xong liền ném trần nhị ngưu trong tay đến không trung ném y tới trước mặt tử huyền thượng tiên trần nhị ngưu bi thương kêu lên một tiếng tứ chi của y bị trói chặt không thể động nhưng cổ vẫn kêu gào như trước vì vậy nhanh chóng cúi đầu liếc mắt nhìn thấy được hứa thanh trong đám người đang lặng yên lui ra phía sau Tiểu sư đệ cứu ta Người nhanh nói tốt cùng với tử huyền thượng tiên Hoặc là đền bồi theo giúp ta Trái tim hứa thanh lập tức giận dữ Thầm nghĩ trần nhị như người thật tốt Lúc này vẫn không quên kéo ta vào theo Giờ phút này hắn theo bản năng Cấp tốc lui ra phía sau Nhưng đã chậm Sau khi lời nói của đội trưởng truyền ra Tử huyền thượng tiên với vẻ đẹp động lòng người cúi đầu Đôi mắt vượt nhìn về chỗ hứa thanh Cười nhạt một cái Tiểu bằng hữu đi cùng ta tao có việc muốn nói với người tâm thần hứa thanh hồi hộp một tiếng lần nữa nhớ tới bức tranh kia tâm thần sắp loạn cân nhắc phải cự tuyệt như thế nào đội trưởng nghe nói thế ánh mắt sáng lên vừa muốn mở miệng nhưng lại bị từ huyền thượng tiên phất tay phong ấn không cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể điên cuồng nháy mắt về hứa thanh không ngừng nháy mắt hứa thanh bỏ qua đang muốn mở miệng nhưng bị thất ra ho khan một tiếng ha lão tử ngươi đi đi Hứa Thanh lặng lẽ đứt mắt nhìn sư tôn của mình, thật ra giả bộ như không phát hiện. Vì vậy, sau một khắc, từ huyền thượng tiên cười khẽ một tiếng, thân thể hứa Thanh liền không tự chủ được bay lên rồi hạ xuống bên cạnh từ huyền thượng tiên. Vừa mới tới gần, liền có một mùi hương quen thuộc đập vào mặt, càng có thêm một thanh âm tuyệt vời, giống như nước suối nhỏ giọt, thẩm thấu tới nội tâm người khác vang vọng chui vào lỗ tai của hắn. Tiểu bằng hữu, ngươi nhận được thư của ta chưa? Hứa Thanh vội lắc đầu. từ huyền Tượng tiên khẽ cờ một tiếng hất tay áo trong khi Hứa Thanh mắc đầu liền mang theo hắn vào đội trưởng tan biến giữa thiền địa. Lúc xuất hiện, đã ở trong mật cảnh yêu xà của huyền U Tông. Chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là một bộ xương rắn cực lớn uống lượng giống như mạch núi. Bên trong xương rắn chỉ có một người. Người này chính là Ngô Kiếm Vũ. Gã cầm trong tay một cái bàn chải thật lớn Trên miệng bị dán một tờ giấy niêm phong đang vô cùng buồn chán trọ sát sườn rắn. Giờ phút này, Ngô Kèm Vũ bỗng nhìn thấy giữa không trung xuất hiện ba người hứa thanh. Ánh mắt gã lập tức phát sáng. Đội trưởng cũng nhìn thấy hết thầy, đáy lòng bi thương một tiếng. Trần Nhị ngưu ngươi trộm răng yêu xà. Nếu đổi thành người khác thì bọn tọa chắc chắn sẽ rút gân, bẻ xương của ngươi. Nhưng ngươi được sư tôn mình biện hộ cho. Mặt khác, ta cũng nhìn trên phân thượng của sư đệ ngươi. cho nên không so đo cùng ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn dùng cái răng kia, vốn có thể tới ta tìm mượn. Hà tất đi trộm. Mà thôi, răng yêu xa có thể cho ngươi mượn sử dụng, nhưng phạt ngươi ở chỗ này cọ xương rắn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng phải cọ sạch toàn bộ. Đi thôi. Tử huyền thực tiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng phất tay, thân thể lội trưởng liền rơi xuống bộ xương rắn phía dưới, rơi tới bên cạnh Hồ kiếm vũ. ngô kiếm vũ về mặt đắc ý trong mắt lại càng hưng phấn nhanh chóng đưa cho đội trưởng một cái bàn trải thật lớn sau đó chỉ một ngón tay ra xa có thể trông thấy bộ xương rắn ở đây đã có non nửa được cá cỏ sạch sẽ rồi chỉ còn lại hơn phân nửa tựa hồ ngô kiếm vũ cố ý không cọ rửa một mực chờ đợi ai đó thì phải bây giờ cuối cùng cả cũng chờ được đồng bạn chỉ ngón tay về phía đó như đang nói với đội trưởng một nửa kia ta lưu lại cho người từ rất lâu Đội trưởng thở sai, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cách trừng phạt này căn bản không khác gì gãi ngứa, nhỏ không thể nhỏ hơn. Ừ. Xem như ta viết thứ này có tác dụng, về sau phải viết nhiều hơn. đôi trưởng trừng mắt nhìn, bày ra biểu cảm ủy khuất, cúi đầu cọ rửa bộ xương rắn, nhưng sau khi cọ một chút, thần sắc y liền thay đổi, bởi vì xương con rắn này rất đặc thù, rất khó tẩy trừ, dù vận hành tu vi cũng rất khó khăn. Mà khi nhìn tới bộ sương rắn dài như một cái sơn mạch trước mắt, biểu cảm đội trưởng dần, dần dần trở nên đau khổ. Hứa Thanh nhìn qua hết thầy, đáy lòng thoải mái. Giờ khắc này, sau khi ném Trần Nhị Nghiu xuống, từ huyền thượng tiên liền mang theo hứa Thanh tiến về phía trước một bước. Xuất hiện ở chỗ cao nhất của cái mặt cảnh, cũng chính là vị trí trên đầu lâu con rắn đang ngẩng đầu như muốn cào thét với bầu trời. Sau khi tới đây... nàng lên ngồi xuống nghiêng đầu tùm tìm nhìn qua hứa thanh ngồi xuống đi hứa thanh cứng nhắc ngồi xuống khi ngồi xuống vị trí này hắn càng có thể nhìn rõ đội trưởng đang làm việc phía dưới hơn cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhưng khi bị từ huyền thượng tiên cứ nhìn như vậy hắn cũng có cảm giác càng lúc càng căng thẳng mãnh điệt hơn nhất là từ huyền thượng tiên còn nhẹ giọng mở miệng nói ra một câu tiểu bằng hữu trong thư người viết cho ta Ngươi hứa hẹn với ta ba việc Bây giờ ngươi có thể bắt đầu việc hứa hẹn thứ nhất Tâm thần hứa thanh đại loạn Lộ ra biểu cảm mờ mịt "Tiểu bằng hữu Biểu cảm của ngươi như vậy là sao Chẳng lẽ ngươi chưa nhận được thư của ta Hoặc là nói Bức thư kia không phải Do ngươi viết Từ huyền thượng tiên nở Một nụ cười hoàn mỹ Hàng chân mày lá liễu cong cong Đôi mắt sáng câu hồn nhiếp phách lộ ra vẻ hài khước Tiền bối ta Hứa Thanh lắc đầu vừa muốn giải thích Nếu như bức thư kia không phải do người viết Vậy chính là đang đùa bỡn ta Nếu thế ta phải điều tra thật kỹ xem Rốt cục là ai bên trong liên minh Có lá gan này Dám trêu đùa ta như thế Sau khi tìm được Ta sẽ chôn cất người đó vào trong này Nếu người này dám bất kính với ta như vậy Vậy sư trưởng y cũng sẽ không nói được cái gì từ huyền thượng tiên cười tươi như hoa Giọng nói êm dịu Nhưng trong mắt lại mang theo sự nghiêm túc Khiến hứa thanh có thể cảm thấy rằng Chắc chắn nàng sẽ làm như thế Hứa thanh cúi đầu quét mắt Nhìn đội trưởng đang đứng Cách đó không xa Đội trưởng đang cọ rửa bộ xương rắn bỗng co rụt lại Y cũng nghe được những lời từ huyền vừa nói Giờ phút này liền trừng mắt nhận đầu nhìn hứa thanh Có chút lúng túng. Dĩ nhiên, y cũng nghe được sự nghiêm túc trừ trong lời nói của tử huyền thượng tiên. Cũng có lòng nhắc nhở hứa thanh, nhưng miệng đã bị phong ấn không nói ra lời. Thần thức cũng giống như thế, nửa điểm âm thanh cũng không truyền được ra ngoài. Chỉ có thể không ngừng nháy mắt. Hứa thanh thấy thế cũng chỉ biết thầm than một tiếng từ khi bắt đầu cho đến giờ. Hắn không tin là tử huyền thượng tiên không nhìn ra nguyên do trong này. cũng không tin là đối phương không biết được bức thư kia là do ai viết. Dẫu sao thì nàng chính là một đại năng quy hư ở cùng một cái cảnh giới với lão tổ. Người như vậy đã trải qua bao nhiêu việc, tâm cơ há lại bình thường, cho nên rất có thể từ khi nhìn thấy bức thư kia, từ huyền thượng tiên đã biết được tất cả. Mà bây giờ nàng lại mở miệng như thế. Hứa thanh chỉ có thể quay đầu, thản nhiên nhìn từ huyền thượng tiên. Giờ phút này, tử huyễn thượng tiên với dung nhan tuyệt mỹ bỗng nở nụ cười một nụ cười khiến cho người ta thất thần nụ cười rất đẹp tự như biển hoa nở rộ ôn nhu nói không phải ngươi đã hứa sao sau khi trở về sẽ kể với ta một chút về quá khứ mà ngươi đã trải qua khi nói ra những lời này trong mắt từ huyền thượng tiên lộ ra vẻ vô cùng chân thành giờ phút này đội trưởng phía dưới cũng điên cuồng nghe mắt ý bảo chính là như vậy đúng là như thế y sợ hứa thanh ngay thẳng trực tiếp vạch trần việc này cho dù từ hướng tiện tiên đã biết rõ việc này nhưng nàng lựa chọn cam chịu nếu thời điểm này hứa thanh vạch trần vậy thì y tòi mạng hứa thanh trầm mặc trong khi đội trưởng nóng lòng trải qua thời gian bảy tám cái hô hấp hứa thanh nhìn qua sự chân thành trong mắt tử huyền thượng tiên nhẹ giọng mở miệng chuyện xưa của ta ta rất bình thường Sinh ra trong một cái tiểu thành ở Nam Hàng Châu. Cái tiểu thành kia gọi là Vô Song Thành. Nhà ta làm nghề chạm đưa tin, công việc đưa thư là chủ yếu, cho nên nuôi rất nhiều chim, có ô nha, có ma tước, có bồ câu, đều nhìn rất đẹp, cũng đối với ta rất tốt. Nhưng đến một ngày, ô nha bỗng dẫn một người lão ương tới, tất cả chim đều bay tứ tán, chẳng biết bay đi đâu. Vì vậy ta liền rời khỏi vô song thành. Muốn đi tìm chúng nó. Tìm được chưa? Giọng nói êm dịu của tử huyền thượng tiên vang lên. Ta biết được ma tức và bồ câu ở nơi nào. Về sau ta sẽ đi qua đón chúng về nhà. Biểu cảm khi nói của hứa thanh vô cùng nghiêm túc. Ta chúc người may mắn. Vậy thì trên đường đi, người đã trải qua cái gì? Tử huyền nhìn qua hứa thanh. Biểu cảm rất nghiêm túc Cũng không có gì Ta gặp rất nhiều kèn kèn Chúng rất hung hăng Ta còn trông thấy chim ngói Chúng nó rất kiêu ngạo Rất khó câu thông Đúng rồi Ta cũng gặp qua chim quyên Rất rào hạt Về sau liền bị kèn kèn ăn Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng Từ huyền thực tiên lặng lẽ nhìn qua hứa Thanh Mà đội trưởng vốn sĩ đang lo lắng bên dưới Cũng chậm mặt xuống Chỉ có giọng nói rất nhỏ của hứa thanh vẫn còn quanh quẩn chung quanh. Tiếp đó ta liền một đường tiến về phía trước. Ta nhìn thấy một thân cây. Trên thân cây có một con chim gõ kiến. Ta nghỉ ngơi ở đó một đoạn thời gian. Về sau liền gặp trời mưa sấm sét. Một tia chớp nhắm vào thân cây. Con chim gõ kiến kia cũng đã chết. Đây là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy cỏ trắng. Hứa thanh nhìn qua tử huyền. giơ tay và hình dung một chút. Rất đẹp. Rất thánh khiết Từ huyên nhẹ gật đầu Nhưng nó cũng đã chết Bởi vì rất nhiều năm trước bạn nữ của nó đã chết Bị một con chim Cắt ăn thịt Vì vậy nó liền lưỡng lự ở đó không muốn rời đi Cuối cùng liền chết già. Là ta đã chôn cất nó Tiếp tục Ta đi tới một cái rừng rậm huyết sắc Chỗ đó có một nơi Mạnh được yếu thua Rất nguy hiểm Nhưng tại đó ta nhìn thấy con trò trắng thứ ba Còn đó chim sơn ca Còn có anh vũ con có chim hoàng oanh Rất nhiều chim Đúng rồi Trong rừng rậm còn có một con chó điên Chính là trận xưa của ta Hứa thanh nói đến đây liền tươi cười nhìn qua tử hoàng tiện tiên Con cỏ trắng thứ hai đâu? Từ huyền nhẹ hỏi Trong mắt hứa thanh lộ ra hồi ức Sau một lúc lâu thì thào Con cỏ trắng thứ hai cũng đã chết Bị một con rơi hại chết về sau ta liền giết con rơi kia bí cảnh yêu xa liền biến thành một bảng im lặng đội trưởng cúi đầu không thấy rõ biểu cảm về mặt ngô kiếm vũ thì rất mờ mịt hiện nhân gã nghe không hiểu gì nhưng hình như cảm thấy trong nhà hứa thanh rất thú vị nuôi nhiều chim như vậy từ huyền thượng tiên nhìn qua hứa thanh trong mắt không khỏi mang theo cảm xúc có quan tâm cũng có thương cảm về sau người thế nào Về sau, về sau ta phải tìm được ô nha. Hứa Thanh không cần nhĩ ngợi cười mở miệng. Sau đó liền giết chết nó. Sau khi giết chết ô nha ta muốn đi tìm xem có biện pháp nào giết chết Lão ưng hay không. Hứa Thanh ngồi trên xương đầu con rắn, lúc nói ra những lời này hắn lại cười. Nó một hồi, hình như sự căng thẳng cùng qua quắp trước mặt từ huyền thượng tiên cũng đã tiêu tán rất nhiều. vẻ mặt tươi cười nhẹ nhóm hơn, thậm chí còn hỏi một câu. Tiên bối Chuyện xưa của ngươi thì sao? Ta Từ huyền thực tiên to hai chân Hai tay ôm đầu gối Tư thế này cũng khiến đường cong đẹp đẽ của nàng lộ hết ra ngoài Giờ phút này Nàng nghiêng đầu qua một bên Nhìn hứa thanh Gương mặt trái xoan như hoa Trong suốt như ngọc Da trắng chân mềm mại như băng tuyết Trong mắt chậm rãi trôi lên lưu quang hồi ức Chuyện xưa của ta rất đơn giản. Ta không có ấn tượng gì với phụ mẫu. Ấn tượng khác sâu nhất chính là sư phụ. Sư phụ nuôi ta lớn. Dạy ta pháp thuật. Lúc đó huyền U Tông còn chưa gia nhập liên Minh. Cũng không có quy mô lớn như vậy. Từ huyền thượng tiên cười mở miệng. Về sau. Gặp rất nhiều chuyện. Dần dần huyền U Tông mới có bộ dáng như bây giờ. Cũng gia nhập Điên Minh. đương nhiên cái này cũng có công lao của sư huynh ta. Nhưng mà. Ta rất chán ghét cả. Không nói tới những cái này nữa. Nếu như ngươi hỏi ta. Ta cũng sẽ nhớ tới một chuyện. Cái này có thể nói cho ngươi biết. từ huyền cười rất đẹp. Hai má hơi phiếm hồng. Nhất là lúc cười. Hai mắt của nàng tương tự như mặt trăng lưỡi liềm. Ta thường xuyên nằm một giấc mơ. Mơ rất nhiều năm. Trước kia là mỗi ngày. Về sau là mỗi năm. Bây giờ cách mỗi 10 năm. Trong mơ. là một thế giới đen nhánh, không nhìn thấy chung quanh, chỉ có thể mơ hồ thấy một chiếc đèn ở ngay trước mặt của ta. Chiếc đèn kia tựa hồ có màu tím, đương nhiên, ta cũng chỉ đoán như vậy mà thôi, bởi vì nó đã bị dập tắt, không có ánh lửa. Ta chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, cũng chưa từng đụng tới nó, không chạm đến được. Nó hình như ở cực xa, lại dường như ở rất gần. Nhưng ta nghĩ có lẽ nó giống như một đóa từ kinh hoa nở rộ. Phía trên có một con phượng hoàng đang đậu, dương đôi cánh của mình ra giống như đang nở rộ. Cây đèn kia một mực xuất hiện trong mộng của ta, mỗi lần đều bị dập tắt, mỗi một lần vào trong thế giới kia đều không có ánh sáng. Có lẽ cũng bởi vì điểm này cho nên ta một mực đi tìm ánh sáng tím. Giọng nói của tử huyền thượng tiên rất nhỏ, mấy câu sau cùng tựa như hóa thành tiếng yếu ríu. ta cũng không biết tại sao nhưng giấc mơ đó rất chân thật cái đèn kia cũng rất chân thật Hứa Thanh khẽ giật mình trầm mặc không nói thời gian chậm rãi trôi qua Hứa Thanh không nói chuyện Từ Huyền thượng tiên cũng không nói chuyện hai người yên lặng ngồi đó hồi lâu sau Từ Huyền thượng tiên nở nụ cười tiếng cười như tiếng chim sơn ca rất là dễ nghe Hứa Thanh người đầu khối Huyền Linh vĩnh ý môn cho ta mượn một chút Hứa Thanh nhìn qua Từ huyền, lấy ra khối gỗ màu đen trong túi chữ vật đặt trước mặt. Từ huyền thượng tiên cầm lấy khối gỗ, ánh sáng rung lên, khối gỗ màu đen lập tức tràn ra ánh sáng đen nhánh. Từ trong tia sáng này khuếch tán ra phía ngoài, một cái cửa gỗ cổ xưa tang thương lập tức biến ảo ra một bên. Cánh cửa gỗ xuất hiện, tràn ra từng trận khí thức âm lãnh, tràn nhập bốn phía, đồng thời bên trong cũng in dấu vết năm tháng trôi qua. hình như năm tháng đã lạc ấn từng đập đường vân bên trên cửa gỗ đều biểu hiện ra vậy cũng ngay trước mặt thứ thanh từ huyền giơ một bàn tay trắng nón lên ngón tay ngọc cong như cọng hành tây nhẹ nhàng chạm một cái cánh cửa gỗ lập tức từ từ mở ra hướng về phía từ huyền một mảnh đen nhánh như vực sâu vậy đây là thế giới nội tâm của từ huyền thượng tiên có lẽ cũng không phải là không có gì Chỉ là hết thảy đều bị một màu đen bao phủ. Bên trong không hề có ánh sáng, không có cách nào chiếu sáng. Chỗ đó cần có ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ. Hứa thanh mơ hồ có chỗ hiểu ra, sau khi hắn biết cánh cửa của mình mở ra thứ tràn ra chính là ánh sáng. Rất nhanh, cánh cửa gỗ tiêu tán lại hóa thành một khối gỗ rơi vào trong tay tử huyện thượng tiên. Nàng cầm trong tay chơi đùa một chút sau khi đưa cho hứa thanh thì đứng lên. Theo nàng đứng dậy, mái tóc đen như thác nước cũng đến tung bay rất là xinh đẹp. Phong thái lạ lướt ưu nhã, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy điền không nhịn được nhớ tới cảnh tượng trong mơ mà nàng vừa nói. Sau đó, không khỏi sinh ra vài phần than nhẹ. Hứa Thanh, còn nhớ khúc ly thương không? Hứa Thanh nhẹ gật đầu lấy ra cây sáo từ huyền tặng cho mình, đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng sáo du dương, dần dần lượn lờ bên trong mảnh thiên điện này giống như làn gió. chẳng biết lúc nào khúc sáo kết thúc chẳng biết lúc nào thân ảnh tử huyền đã tiêu tán nàng đã rời đi hình như lần này nàng mang hứa thanh tới đây chỉ vì nghe một chút chuyện xưa của hứa thanh nghe một khúc sáo ly thương sau đó bình phẩm một chút ừ, không quá dễ nghe những lời này vang vọng bên tai hứa thanh hứa thanh suy nghĩ một chút nhìn về phía đội trưởng và ngô kiếm vũ Giờ phút này hai người đều lắc đầu, bộ dáng hoàn toàn đúng được như vậy, không dễ nghe. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng lên tiến về phía trước một bước rời khỏi bí cảnh. Lúc ra ngoài, thời gian đã là sáng sớm, hắn bất trí bất giác vượt qua một đêm trong bí cảnh yêu xa. Giờ phút này dưới tiên nắng ban mai chiếu rọi Hứa Thanh đang muốn đi tới Sơn Môn để bái tế lục ra. Trên đường lấy ra Ngọc giản nghe tin, bên trong truyền tới giọng nói của Hoàng Mập. À, hứa thanh, hôm qua ta nói với người muốn cùng sư tỷ quay về Nam Hoàng Châu Chúng ta dự định xuất phát nên cáo biệt cùng người một chút Hôm nay liền đi sao? Các người đi bằng truyền tống trận hay đi bằng thuyền? Hứa thanh hỏi Không đi truyền tống Chúng ta lập tức lên đường rồi Hai ta dự định đi đường biển Trải qua thế giới của hai người Trong ngọc giản chuyển tới tiếng cười của hàng nham Y tự hội đặc biệt vui vẻ khi được quay về Nam hàng Châu Hứa Thanh bỗng nhân tăng tốc bay thẳng đến Bến Cảng. Thời gian không lâu sau, khi hắn tới Bến Cảng, liền nhìn thấy pháp phạm của Nhị Sư Tỷ cùng Hoàng Nham đang đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Hứa Thanh đến, Hoàng Nham nở nụ cười vui vẻ tiến lên ôm Hứa Thanh. Nhị Sư Tỷ cũng đi ra từ khoang thuyền nhìn qua Hứa Thanh nở nụ cười. Tiểu sư đệ, tối hôm qua ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về tông môn, cho nên hôm qua không kịp tham gia yến hộ của các ngươi. Chúc mừng ngươi đã trở thành chấp kiếm giả. hứa thanh vội vàng chắp tay hắn cũng không thân thuộc lắm với nhị sư tỷ nhưng hắn rất cảm tạ đối phương đã giải vây cho hắn trong cửa hàng ở đệ lục phong khi trước dù đối phương xuất thủ bởi vì hoàng nham nhưng lúc ấy quả thực nàng đã hóa giải cho hắn một chút phiền toái nhị sư tỷ nở nụ cây rất nhanh dưới ánh mắt của hứa thanh pháp hạm của nàng lên đường rời bến xa xa trên pháp hạm hoàng nham nhìn hứa thanh bên cạnh bờ lớn tiếng mở miệng hứa thanh ta có một hảo huynh đệ Ở quận Đô, ta đã nói với y, kêu y thay ta chiếu cố ngươi. Còn nữa, ngươi nhớ kỹ, nếu bên ngoài thực sự không dễ chơi, vậy quay về Nam Hoàng Châu. Mặc kệ ngươi chọc phải bao nhiêu phiền phức bên ngoài, sau khi tới Nam Hoàng Châu, tất cả đều không lo nữa. Hoàng Nam vỗ ngực ngạo nghễ nói, hứa thanh không để ý tới gật đầu cười, theo gió biển thổi tới, chắp tay cúi đầu trào. Từng tia nắng ban mai chiếu trên biển chấm đen nhịt, chiết xạ ra vầng sáng trầm lặng. Giữa mặt trời, pháp hạm của nhị sư tỷ dần đi xa. Hứa Thanh ngẩng đầu thật lâu, cho đến khi tầm mắt không thể nhìn thấy pháp hạm, hắn mới thu hồi ánh mắt. Từ khi Hoàng Nham đến nhanh Hoàng Châu thì y đều cảm thấy không khỏe, thế nên lúc này rời khỏi cũng là hợp tình, hợp lý. Hứa Thanh tôn trọng lựa chọn của Hoàng Nham, cũng chúc phúc cho y và nhị sư tỷ có tương lai tốt đẹp ở Nam Hoàng Châu. Chúc mọi chuyện đều tốt. Hứa thanh nhẹ giọng thì thao quay người rời khỏi bến cảng, một đường đi thẳng về Sơn Môn thất huyết đồng. Hắn muốn đi bay tế lục ra. Hắn vốn dự định từ ngày hôm qua, nhưng bị từ huyền thượng tiên dẫn vào yêu xà bí cảnh. Giờ phút này khi bước trên bậc thang của Sơn Môn, đón từng trận gió sớm, nghe thanh âm rào rào từ cây đại thụ bên trong Sơn Môn chuyển tới, trong lòng hứa thanh rất bình tĩnh. Sáng sớm, phần lớn đệ tử tông môn đều đang tiến hành tu hành buổi sáng rất xa còn truyền tới từng trận thanh âm vịnh kinh đây chính là cải cách mới của thất huyết đồng từ sau khi tới đền mình. bắt đầu tu tâm hứa thanh cũng mới biết được việc này từ trong yến hộ ngày hôm qua cử chỉ tu tâm này là do thất gia đưa ra cũng mới bắt đầu phổ cập toàn bộ tông môn trong thời gian gần đây việc này đã từng khiến cho rất nhiều đệ tử kinh ngạc dẫu sao cho đến thời điểm này Mọi người trong tông môn cũng đều chỉ tu pháp thuật, không hề tu tâm. Hứa Thanh cũng như có điều suy nghĩ, bởi vì nếu nhìn theo thời điểm thời gian, thì tình hình là hình như sau khi sư tôn nhân cứu thi hại thần linh thử nhiệm mới đưa ra việc tu tâm này. Mang theo suy nghĩ này, Hứa Thanh nhìn theo bậc thang đi tới sau núi. Trên đường đi tới, Phạm là đệ tử gặp hắn đều cực kỳ cung kính, từ rất xa liền là dậm chân bái kiến. Không lâu sau, phía sau núi thất huyết đồng trong một khu rừng trúc, Hứa Thanh nhìn thấy một phần mộ. Trước phần mộ được đặt đống phẩm, còn có vài cây hương đang lượn đỏ hương khói. Bên cạnh có hai tu sĩ trung niên đang lặng lẽ ngóng nhìn bia mộ. Hứa Thanh đã gặp qua hai người này. Đây là đệ tử của Lục Gia. Bọn họ cũng chú ý thấy Hứa Thanh đến, quay đầu liếc mắt nhìn hắn chắp tay chào hỏi, trong thần sắc mang theo một chút thổn thức. Hứa Sơ Đệ, chúc mừng ngươi đã trở thành chấp kiếm già hứa thanh lặng lẽ đi tới chắp tay đáp lễ hai người chúng ta phụng mệnh ra ngoài trước khi đi liền tới đây cúi đầu bái sư tôn à, thế sự vô thường thêm hà đã trôi qua một năm hứa sư đệ chúng ta không quấy rầy ngươi bái tế nữa cáo từ hai người cảm khái cũng không nhiều lời chúc hai vị sư huynh một đường thuận lợi Thần sắc hứa thanh nghiêm túc mở miệng cúi đầu. Hai người phất tay, thần sắc ảm đạm, đạp không rời đi. Tuy nói người mất thì đã mất, người sống vẫn như vậy. Nhưng và trong một số thời khắc, trong đáy lòng sẽ dấy lên từng cơn cận sóng. Hứa thanh ngồi xuống trước phần mộ của lục gia xuất ra hai bầu rượu, đổ một bình vào trên phần mộ, một bình đặt bên miệng uống ngụm lớn, không nói chuyện mà chỉ uống. gió núi và ánh trăng trên bầu trời, Cả hai giao hòa một chỗ không ngừng chảy xuôi khắp thế gian. Một lúc lâu sau hứa thanh đứng lên. Lục ra. Lần sau trở về thăm ngài. Ta sẽ mang về mấy cái đầu trúc chiếu cho ngài ngắm rượu. Nói xong hứa thanh cúi đầu thật sâu về phía mộ bia có viết dòng chữ. Nguyện thiên thượng nhân gian luôn bình an. Hứa thanh quay người rời khỏi núi hắn cũng không muốn ra khỏi sơn môn. Dự định đi tìm sư tôn. Hắn cho rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tôn. Ví dụ như biến hóa của quỷ đế sơn trong thức hải của mình. Ví dụ như đại trưởng lão chấp kiếm giảng về thảo mộc ở đàn đạo. Lão đã từng nói rằng linh thực có thể là phương hướng nghiên cứu thần linh. Mang theo ý tứ như vậy hứa thanh đi vào sơn môn lấy trang học giảng truyền âm xin bái kiến sư tôn. Thật ra truyền âm nói rằng mình đang trong đầu các trên đỉnh núi kêu hắn đi qua. Sau khi biết được chỗ sư tôn bước chân hứa thanh nhanh hơn. Nhưng trong khi hắn đang đi về phía lầu các trên đỉnh núi, thần sắc bỗng nhiên hơi động nhìn tới đường nhỏ bên phải phía trước. Chỗ đó có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tiểu bát điểm, gặp phải ta coi như người có số gặp may. Tính khí của Đinh Tiêu Hải Sư Bá không tốt. Gã là người mà ngươi có thể chống đối sao? Không phải ta vừa xuất quan đi ngang qua, vừa rồi gã một tát là đánh người tàn phế. Về sau trong tông môn phải nghe theo ta biết không? Vâng. lời người, Đinh Thúc. Một giọng nói rất nhỏ kèm theo thản thùng, nương theo lời nói của Đinh Tuyết cùng nhau truyền đến. Rất nhanh, thân ảnh Đinh Tuyết buộc tóc đuôi ngựa tư thế oai hùng, lưng đeo cổ kiếm, liền xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh Nàng đang bày ra thái độ của một tiền bối, bên cạnh còn có một tiểu nam hài khoảng 10 tuổi. Quần áo tiểu nam hài này rất sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là như thế. Giờ phút này, gã rất đễ phép gật đầu. nhưng trong nháy mắt tiếp theo khi gã nhận ra phía trước Đinh Tuyết là Hứa Thanh nháy mắt khi nhìn Hứa Thanh sắc mặt của gã bỗng biến đổi Thế mà lại lộ ra vẻ hoảng sợ cùng kiêng kỵ thân thể cứng lại một chút theo bản năng trốn ra sau lưng Đinh Tuyết Đinh Tuyết kinh ngạc cũng nhìn thấy Hứa Thanh nơi xa ánh mắt lập tức phát sáng lên nhanh chóng bỏ qua Tiểu Nam Hải một bên chạy tới Hứa Thanh giờ khắc này tư thế oai hùng lúc trước của nàng đều bị sự vui mừng thay thế toàn bộ Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 81 của bộ trận Quang âm trình ngoại. Nếu như sau khi nghe trận xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận tâm comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.